các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được huấn luyện quá bài bản ý thức cảnh giác chưa cao nên anh b à n h đã có thời cơ hãm tập hồ sơ nguyệt quang xã ra ngoài thấy nó quá dày anh biết khó mà đọc hết một lúc bèn tặc lưỡi bỏ tiền ra hiệu photo tất cả rồi nhanh chóng đem trả về chỗ cũ anh bưng chúng về nhà để đọc q u ả n g hôn đang buông xuống anh b à n h cắp một bọc giấy tờ xuất hiện ở cửa ba người không nói gì nhiều, vội vã dở ra luôn. vì đã đọc hết từ lâu, nên anh bảnh chỉ dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài hút thuốc. tỷ hình đã nhiều lần kể về cuốn nhật ký, nên trước tiên sành b ỡ lượng tìm b ả n phô tô cuốn nhật ký giờ đọc từ đầu. khi sành đọc đến đoạn miêu tả lễ cưới của lăng h o à n h tố và lạc vĩnh phong, có nhắc sẵn cái tiêu bản cơ thể thần kỳ sắp hoàn thiện, c ủ a kêu lên. điều này lại chứng minh rằng đúng là h ì n h đã nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. h ì n h không thể bị nằm viện tâm thần gì hết mới đúng. Chúng ta phải mau tìm cách đưa h ì n h ra viện. Lượng nói. Nếu h ì n h ra viện rồi vẫn không thoát khỏi cái ngày 16 tháng 6 thì sao? Anh khỏi phải lo, sẽ có cách thôi. Đêm hôm trước Hinh phải về nhà em. Mẹ em đã nói rồi, hôm đó sẽ lấy dây xích. xích chặt hình lại đã đủ an toàn chưa nào lượng nhíu mày nghe sao mà đáng sợ chẳng kém nằm bệnh viện tâm thần là mấy sành lầu bầu nhà anh là viện tâm thần thì có rồi lại tiếp tục đọc sành đã nghe hình ở trong bệnh viện tâm thần kể về phần đầu của cuốn nhật ký tuy nửa tin nửa ngờ nhưng sành vẫn còn nhớ được khi nhìn thấy phần nhật ký biết từ ngày 23 tháng 5 năm 1967 trở đi, s ả n h hiểu rằng phần này hình chưa kịp đọc đến, sành chăm chú đọc. 23 tháng 5, năm 1967. Hôm nay tôi bị đưa ra khu xét xử công khai. ở trường này có tôi và hai sinh viên cùng trường đều có vấn đề xuất thân nghiêm trọng, bị đưa ra p h ê đấu. Ngoài ra còn có một số sinh viên của trường khác cũng na ná như vậy. cả thầy 18 người chúng tôi bị quần chúng đấu tố gọi đùa là thập bát la hán giữa chừng cuộc xét xử một sinh viên trong số này nhảy xuống dưới sàn tuy không chết nhưng v ỡ đầu chảy máu và gãy chân khi trở về cặp kính của tôi bị bỡ khắp người là nước bọt đầu gối sưng vù vì bị quỳ khá lâu có lẽ đời người bị làm nhục đến thế là cùng cực chăng lúc này tôi bỗng hiểu ra tại sao có nhiều hội viên nguyệt quang xã đã không hẹn mà cùng quyết tâm làm ngọc nát trước hết là vì họ đều quá duy mỹ có phải đây là căn bệnh chung của những người đam mê âm nhạc cổ điển hay không có phải những người theo đuổi cái đẹp thường có ít khả năng chịu đựng vấp v á p hoặc những đối xử bất công không hay là họ căn bản chưa hề thừa chịu đựng xem sao tôi liên tưởng đến một chút kiến thức tâm lý học trước kia được học những con người ấy hoàn toàn giống hệt nhau, cùng chọn cách tự sát là nhảy lầu. Điều này có phải là sự ám thị tập thể, là sự theo đuổi một định hướng đồng nhất không? Tại sao lại có cái ý nghĩ này? Tôi thấy lo sợ. Chẳng lẽ mình đã nảy ra ý nghĩ giống như vậy hay sao? Không, tôi vẫn còn rất nâng niu cuộc sống, yêu mến những người mến yêu tôi. Từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của cha mẹ. cho nên tôi rất trân trọng bất cứ ai yêu mến tôi, thậm chí có thể nói tôi sống là vì họ. Nhưng những người như thế lại không nhiều. Bác trai của tôi chưa rõ sống chết ra sao, bác gái thì đã qua đời, Ý Y Y, k c n h Tùng và có thể còn ai nữa. Ngày m ù n g 1 t h á n g 6 năm 1967, có lẽ đây là lần viết nhật ký cuối cùng của tôi. một trong những nguyên nhân khiến tôi nghĩ thế là vì kể từ ngày mai tôi bị cách ly để thẩm tra thực ra gần đây tôi đã bị theo dõi rất chặt cho nên lần này tôi phải ngồi trong nhà vệ sinh để viết tôi thường cất cuốn nhật ký này trong một gian nhỏ thường dùng để chất các dụng cụ vệ sinh mãi trên tầng năm của ký túc xá ở đó có vài thứ t ủ cũ kỹ chứa các thứ lạt vặt cùng đ ủ thứ vớ vẩn từ các tờ áp phích cho đến cái ghế gấp những thứ chẳng bao giờ có ai đụng đến chúng. Một nguyên nhân nữa là tôi cảm thấy tổ điều tra. Nghe